Bảy Sò, cái tên cách đây không lâu. Nệt đã nói với anh rằng chính băng cướp Bảy Sò đã cảm hóa cả tần. Cả tần đánh cảnh sát công lộ và có dấu hiệu liên quan tới Việt Cộng. Lại là anh thanh niên coi hiền lành nại ư. Vương nhìn người thanh niên mặc bộ đồ màu xanh cũ dính dầu mỡ và gương mặt nhỏ không thể có ở một người đứng đầu một băng cướp. Dân của Giao Búa. Bảy Sò, cái tên bọn Giao Búa đặt cho anh có lẽ để che đậy công việc của anh làm, hay có thể con người anh coi dễ mến này có sức mạnh siêu việt nào ẩn giấu ở bên trong, không giới thiệu gì về mình. Bây giờ giao cho vương nhiệm vụ dò tìm và dáng thử bắt liên lạc với năm đồng chí ở bàn cờ bị cảnh sát bắt cách đây gần một tháng. Chúng định làm gì năm đồng chí đó? Lúc này vương ân hận trong thời gian anh nghe bọn sĩ quan ở tổng nhà cảnh sát nói về vụ bắt được một nhóm viện cộng ở đường bàn cờ đang học chi bộ nhưng anh không tin nên không chú ý đến việc đó bây giờ nghe bảy sò hỏi anh lúng túng bảy sò nói rõ nơi chúng giam năm đồng chí trong đó có một đồng chí là quận ủy viên nói xong bảy sò trao đổi mật hiệu và kế hoạch cho anh đúng ngày phải giao báo cáo ở hòm thư chết nói vừa dứt câu anh bắt tay vương rồi đi nhanh ra phía cửa, coi dáng vội vàng nhưng có mắt bể sò rực lên nhìn vương chịu mến, làm lòng anh ấm mặt lên. Còn lại bác 10 và vương, hai bác cháu chuyện trò, nhưng nói chuyện gì rồi cũng trở lại vụ năm đồng chí của ta đang bị giam ở tổng nhà cảnh sát, ta phải tìm cách đánh cáo nếu chúng đưa năm đồng chí đó ra khỏi tổng nhà. Nhưng do ta chưa nắm được kế hoạch của chúng có đưa các đồng chí đi hay chúng bí mật thủ tiêu, nên bác 10 vạch một kế hoạch cho vương theo dõi tình hình. Sau khi đưa thêm cho anh một số tiền, bác nói, tiền này là của riêng bác cho con, cầm lấy đi. Con biết đồng tiền đối với bọn chúng dễ làm chúng mở mắt, để con có thêm phương tiện để giúp hoàn thành nhiệm vụ. Thôi, đã đến giờ con phải về, con về đi. Vương nắm tay bác 10 và nói, con có lỗi với bác, với tổ chức. Bấy lâu nay con chưa làm được những điều bác chờ mong Bác 10 an ủi vương Dẫn anh xuống lầu Rồi mở cửa cho anh về Lòng vương bùi ngùi Qua bác 10 anh mới biết Bà nội anh đã mất Đứa em sinh đôi mà anh đang mang tên nó Để hoạt động trong lòng địch Đã cải tạo tốt Nay làm công nhân khai thác gỗ ở Lạng Sơn Bố mẹ anh khỏe Nỗi nhớ quê hương, gia đình Cồn cào trong lòng anh Nhưng nhiệm vụ của tổ chức mới giao cho anh Anh phải làm tròn. Đúng ngày 7, trong các tháng, tức là mùng 7, 17, 27, anh sẽ nộp báo cáo ở gốc cây dầu, nơi bác Mửa đã nói. Trong những ngày anh chưa tìm được nơi địch giam 5 đồng chí của ta, trong cái tổng nhà cảnh sát này, Thế Linh Mục Hải gọi điện thoại cho anh. Ông ta nói, Sáng mai, trả xuống tổng nhà làm lễ xá tội cho những con trên lạc loài. Rồi ông ta trao đổi với anh vài việc nhỏ. Nhận điện thoại của Linh Mục Hải Xong cũng là lúc Thiếu tá nhân gọi anh đến bàn công việc Căn phòng nhỏ Có cánh cửa âm kín mít Đào tiện nhân cho anh biết Sáng mai ta hành quyết bọn Việt cộng, Anh có công vụ theo dõi Tâm lý diễn biến trên nét mặt Của những tên Việt cộng Trong lúc bị bắn Nghe từ thiếu tá phụ trách việc theo dõi đồng bào di cư nói vậy Vương buồn rụt chân tay Làm sao để báo ngay việc này cho bác mười biết Hôm nay mới là ngày thứ sáu tây, tối mai mới là ngày anh báo cáo kết quả ban đầu. Mọi việc sẽ muộn, mọi kế hoạch của bác mời vạch ra cho anh bám địch đã kết thúc ngoài ý muốn. Lòng anh như dối bời, nhưng trước mặt tên thiếu tá cấp trên của mình, Vương miếng môi cố tạo vẻ mặt căn thủ Việt Cộng. Vương nói, từ thiếu tá có thể cho phép tôi được ngó bọn chúng từ bữa nay để ghi nhận những giây phút lo âu của chúng. Đạo tiện nhân cười đắc chí, hắn nói: "công gặp trực tiếp được. Đây, hình chúng đây." Vừa nói, hắn vừa kéo hộp bàn, lấy ra 6 tấm hình. Sáu khuôn mặt hốc hác, đầu yếu, nhưng máy ảnh hiện đại ghi hết, giật rõ nét từng khuôn mặt mỗi người. Vương đỡ sắp hình, rồi chăm chú nhìn kỹ từng gương mặt, tự tìm những nét thân quen, mặc dù anh biết mình chưa bao giờ gặp những đồng chí của mình trong địa bàn thành phố này. Song nỗi xúc động cứ ứ ngẹt ở trong cổ anh, mà mắt anh phải ánh lên trước con mắt liêm diêm của tiền thiếu tá. Coi xong, anh đặt sáu tấm hình xuống trước mặt tiền thiếu tá, kèm theo cái đấm mạnh xuống ghế. Mọi việc cộng thì chỉ có giết, giết hết. Rồi anh kể về câu chuyện giả tạo do anh dựng nên về vụ Việt Minh chặt đầu linh mục tứ ở một con nhà thờ họ đạo. Nhưng khi vương vừa mới nói, thì tiên thiếu tá giơ tay ra hiệu cho anh ngừng kể. Sự nghiệp của thiếu úy đang đợi phía trước. Thiếu úy không chỉ trả thù cho gia tứ, mà còn trả thù cái lệnh truy nã thiếu úy của cộng sản cho chúng chưa? Nói xong, nhân cười phá lên. Tiếng cười của hắn vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Rời phòng làm việc của tiên thiếu tá nhân, vương cúi đầu bước từng bước chậm chạp. Trên lối đi giả sỏi Sáu khuôn mặt in vào óc anh Sáu con người sắp bị trúng giết Vương không thể thờ ơ Trước cái nháy mắt của nhân Khi anh nâng tấm hình Tứ nằm lên Không hiểu sao Nhân đang gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn Với vẻ sảng quái Bỗng ngừng lại Và đồng chí bày sò đã chỉ thị cho anh Tìm hiểu nơi giam giữ năm đồng chí Sao bây giờ lại là 6 Một cái gì đó đáng ngờ còn đang ẩn trong những con người này. Căn hầm sâu dưới tòa nhà ba tầng, ở lầu rộng bốn mét, chiều dài sáu mét, có cách âm với bên ngoài. Vương cùng Linh Mục Hải theo cầu tăng bước xuống, thì đã thấy sáu người Việt cậu bị còng tay đứng thành hàng ngang. Vương nhìn thấy họ từ lúc anh đặt chân xuống bậc cuối cùng, nhưng anh làm như không quan tâm đến họ. Khi Linh Mục Hải kéo vai anh, Vương mới à lên một tiếng, Rồi phăm phăm bước lại Cuộc hành quyết đã bắt đầu Vương nhìn tốt cảnh sát Làm lòng súng Đứng gác trước mặt 6 con người khốn khổ Hai tay còng quẹo ra sau lưng Ngực ngưỡng ra Sẵn sàng nhận mọi nhục hình 4 người đàn ông Tuổi trường ngoài 30 Còn 2 người đang tuổi bắc 10 Trước bàn dài phủ vài kẻ caro màu xanh vàng tím đỏ 5 nhân vật chủ trì buổi hành quyết này Anh quen mặt Và biết chức vụ của từng tên Ngồi chính giữa là tên Đại Tá Phó Tộc Nha Mặt Đăm Chiêu đang hút thuốc Còn bốn tên Trung Tá và Đào Thiện Nhân Đang ngách tiếng trắng Coi những bản án Mặc dù chúng đã đọc đến nát cả rồi Nhưng thì bây giờ Tên nào cũng làm bộ đọc say xưa trầm chú Thực ra Chúng làm như thế để tỏ ra Mình làm việc nghiêm túc trước đám hạ cấp Trong căn hầm có khoảng hơn hai chục cảnh sát đang lăm lăm súng ở trên tay và các nhân vật quan trọng của vụ giết người bí mật này bỗng một hồi chuông điện thoại reo vang tin vương cũng đập rộn rã anh nhìn đồng hồ đúng 8 giờ tiếng chuông điện vừa dứt thì viên đại tá phó giám đốc tổng nhà đứng lên đeo cặp kính trắng cúi đầu chào linh mục hải và nói lạy chúa xin phát trà cho bắt đầu linh mục hải tay cầm thánh giá Chiều cao chừng 40 phân bằng bạc, có sợi dây lòng thỏng ở trước ngực. Cha Hải đưa hai tay nâng cây thánh giá ngang mặt. Amen. Trong lúc đại tá, phó giám đốc Tổng Nha đọc những bản tội trạng của tù nhân, Vương chắp tay sau lưng đi lại trong đám sĩ quan an ninh, mắt nhìn vào sáu người chiến sĩ, đứng thành hàng ngang bên trái của căn hầm. Tên đại tá đọc, tội cực kỳ nguy hiểm của những tên phản quốc, những tên chống đối lại chính quyền. Trái ngược là anh Ngô Tổng thống cần phải loại trừ ra khỏi cuộc sống của xã hội tốt đẹp mà bao nhiêu chiến sĩ anh hùng đã đổ xương máu giành lại từ tay cộng sản. Ngô Tổng thống đã già lệnh, "Cộng sản chỉ có giết." Đọc xong, hắn bỏ các tiếng trắng xuống mặt bàn rồi nhìn vào những người chiến sĩ chừng 2 phút rồi nói tiếp. Lần này, hắn ra vẻ nhân hậu, rộng lượng kêu gọi anh em cán binh Việt cộng, "Hãy nhận ra con đường chính nghĩa để sám hối trước Chúa, mong được trục lại lỗi lầm. Không có ai nhúc nhích, sáu con mặt vẫn như lìa xa, dường như họ chẳng nghe thấy tiếng nói của tên phó tộc nha. Trong căn phòng rộng, hàng chục cái quạt trần chạy vo vo và mọi người cảm thấy như một ngạt. Trên bàn, tám con mắt của bốn tên từ thiếu tá đến trung tá, nhưng chẳng tên nào đeo lon, đều hướng mắt nhìn vào tên phó giám đốc tổng nhà để chờ đợi. tên này vừa gõ nhịp, xuống bàn, vừa nhìn linh mục hải. linh mục hải gật đầu. tên phó giám đốc tổng nhà cảnh sát hất tay. từ trong đám sĩ quan an ninh đứng ở phía trước, một tên rút khẩu súng côn sồng sập bước tới, túm ngực người đàn ông, có lẽ là lớn tuổi nhất trong đám sáu người tù nhân. hắn hỏi tiếng rít ở trong cổ họng: mày có khai không? mày có phải năm trường quật quỳ không? Người đàn ông hất đầu, cái hất đầu đầy dũng mãnh, ông nói rõ ràng. Tao không bao giờ nói chuyện với chúng bày. Ông hất đầu về phía bàn, có những tên tai to mặt lớn trong đám sĩ quan an ninh. Tiếng ông vừa dứt thì tiếng nổ vang lên. Đanh sắc như xuyên vào lòng người, nỗi đau nhọn hoắt. Ông ta ẩn người, máu trào ở ngực và ngã gục xuống, nhưng vẫn hô được câu. Bác Hồ muôn năm! Vương... Nhìn những người đồng chí của mình vừa hy sinh Mồ hôi anh toát ra sống lưng Anh dùng mình, chừng mắt Nhìn tên phò giám đốc tộc nhà Linh Mục Hải, hai tay nâng cây thánh giá Ngang mặt Đến bên người chiến sĩ vừa hy sinh Làm dấu thánh, miệng lầm bẩm tộc kinh Rồi bộ đồ thâm Chậm chậm di chuyển Như lê cái hình thủ quái dị ấy Đến trước mặt người đàn ông trẻ Đứng bên người đàn ông già Vừa nằm xuống, máu đang chảy thành vũng tiếng linh mục gì dầm gì dầm vang vẳng giật rõ sau tiếng súng vừa nổ như để mọi tiếng động phải nằm im ông ta đặt cây tánh giá sát mặt anh thanh niên mặt anh xanh nhợt vì thiếu nắng vì cha tấn bỗng cháy đỏ lên anh húc đầu vào giữa ngực ông ta và thét lên đà đạo tăng ngô đình diệm một tiếng nổ chói tai đột ngột làm người đàn ông trẻ đổ gục xuống như khúc gỗ Trên bàn, tên Phó Giám Đốc Tổng Nha vẫn nhịp nhàng, gõ gõ tay xuống mặt bàn. Còn tên hung thủ mặt đỏ, hắn lia khẩu súng, lùi ra sát vương. Vương chìa bàn tay, bàn tay anh đã vã mồ hôi. Nắm tay của tên hung thần, mỉm cười, mà lòng anh tê tái. An ninh của mình giỏi thật, bắt được cả một ổ Việt Cộng. Tên hung thần, tay vẫn cầm khẩu súng côn, nòng súng còn vương sợi khói. Hắn tuổi cái miệng rộng hoác vào trong nòng súng, cười đầy tỏa mãn và nói, tụi nó toàn đồ hung dữ cả. Mình cài người vào mà vẫn chưa là mềm lòng tin của bọn cộng sản, đầu đã có sẵn. Sau bàn, đạo thiện nhân đứng dậy, giơ hai tay, cánh tay vốn không cân sướng với thân hình mập mạp của hắn. Hắn nói, giọng nghe có vẻ bùi ngùi, thương cảm cho những người vừa bị giết chết. Hắn nhìn những người tù nhân, nói nhỏ nhưng rõ ràng từng tiếng. Anh em cán binh Việt cộng phải hiểu rằng, chúng tôi không bao giờ muốn anh em phải chết vô ích như vậy. Anh em hãy nhìn những đồng chí của anh em vừa nằm xuống đó, nào có được cái gì đâu, ngoài sự đau khổ cho người thân, ngoài cái chết vô danh vô nghĩa. Anh em hãy nghe chúng tôi khai đi, dù chỉ vài lời, dù chỉ một tiếng, chúng tôi vẫn biết giữ khí tiết là cần thiết. Song thử hỏi, khí tiết gì? Với cuộc sống thiệt ở đời này, ai mà không muốn sống, đứng trước cái chết, người ta thường thông minh, nhận ra lẽ phải, nhận ra mình cần phải làm gì để cứu lấy mình, hỡi các anh em. Vương lướt ánh mắt, nhìn vào bốn tù nhân đứng im như những bức tượng, khi Linh Mục Hải cầm cây thánh giá chậm chạp, nhích từng bước đến bên xác người đàn ông trẻ, vừa bị một tên hung tàn giết, trà chấp hai cánh tay. Nâng cây thánh giá, cầu kinh, rồi từ từ rơi cây thánh giá vào người đàn ông có khuôn mặt hơi dài. Ánh mắt đen như tối sầm lại. Anh ta ngước ngắt cái đầu. Hàng dâu vàng hoe, khẽ động đậy, thì ánh mắt linh mục hơi rực lên. Rực lên một giây rất nhanh và toán qua gương mặt của người đàn ông. Vương giật mình nghĩ, có lẽ nào, lẽ nào? Bác mười nói năm đầu trí. Và lời tên hung thủ vừa nói Người của mình Có lẽ nào Vương nhìn thẳng vào mặt người đàn ông ấy Rõ ràng cặp mắt đen như tối sầm kia Có điều gì đó Bằng linh cảm của anh Nhận ra về mặt của kẻ thù Và thật bất ngờ Vương rút phát khẩu súng đeo ở bên hông Nhào tới dí vào ngực tên thanh niên Có hàng diếm mép kia Vương bắn liền ba phát Tên thanh niên chỉ kịp kêu một tiếng Đã đổ cảnh ra Vương vừa bắn vừa thét lên, vang cả căn hầm rộng. Bọn địch cộng phải bị giết. Ngô tổng thống muôn năm. Từ sau bàn thiếu tá nhân chạy ảo tới, vừa túm áo vương giật mạnh vừa thét lên. Trời ơi, chết rồi! Ai cho phép? Vương tái mặt, nhưng anh giật mạnh cánh tay của nhân gắt lên. Thưa thiếu tá, tôi phải giết, giết hết. Ngô tổng thống muôn năm, tôi phải giết. Bùa hành quyết vừa dừng lại ba tù nhân được đưa về hầm đặc biệt. Và sau này anh được biết ba tù nhân bị đẩy ra côn đảo mà chẳng có án, có sửa gì cả. Con kẻ bị anh giết tên là Phùng Kế Toàn, một điệp viên của địch, được cài vào tù nằm chung với năm đồng chí của tri bộ bàn cờ, hòng dụ dỗ thuyết phục, theo dõi những chiến sĩ của ta. Ngay sau đó Lưu Bá Vương bị tống giam để làm rõ nội vụ. Sau 3 tháng điều tra xác minh Linh mục Hải phải làm giấy bảo lãnh Vương vẫn còn bị thử thách 3 tháng ở tổng nha Mới được trở lại làm phụ tá Cho đào tiện nhân Một điều tuyệt không ngờ Sau 6 tháng chúng làm tình Làm tội anh Nhưng khi anh được trả tự do Tì nhân lên trung tá Hắn gọi anh lên văn phòng Và trao cho anh quyết định Tăng quân hàm lên trung úy Cái tên trung úy lưu bá vương có lòng trung thành với Ngô Tổng thống và chế độ cộng hòa, căm thủ cộng sản, sôi sục, nêu gương học tập trong lực lượng an ninh của tổng nhà cảnh sát quốc gia. tấm hình Vương lìa khẩu súng đến nay vẫn còn trong kho hồ sơ lưu trữ. Vâng, đúng Lưu Bá Vương đã gần một năm rồi. Lưu Bá Vương chui đầu vào những công vụ của người phụ tá an ninh cho trung tá Đào Tiện Nhân. Vương tiếp xúc với những người theo đạo Thiên Chúa ở miền Bắc di cư vào năm năm 1954. Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của họ. Thông qua họ, anh tuyên truyền tốt đẹp của chế độ Hồ Đình Diệm với những lời lẽ viết sẵn đã được trung tá thông qua. Anh đã đi hết vùng đồng bào ở vùng đất đỏ gò vấp xuống tới Phú Lâm, qua ngã tư Bảy Hiền để xây dựng một mạng lưới an ninh nhân dân. Qua những ngày sống với đồng bào, chủ yếu là đồng bào di cư. Anh gặp lại cả tần trên một chuyến xe lam. Cả tần không nhận ra anh. Có lẽ anh cát trước, hay cặp kính đen che gần hết khuôn mặt của anh. Mà khi anh nhì cả tần, cả tần dừng dương hút thuốc. Khi cả tần xuống xe, ngang đường, anh ta đưa ánh mắt nhìn vương. Linh tính gì đã mách bảo anh. Đến nay anh cũng không hiểu. Anh cũng xuống theo. Cả tần quay lại đón anh cười nói. Sĩ phép được mời trung úy vào quán uống ly cà phê để kỷ niệm ngay hội ngộ, ngộ. Vương cười, không ngờ các anh chàng có tiếng hồi ở quê là dân rốt đặc cắn mai này cũng nói được câu lịch sự như vậy. Vương cười, bắt tay cả tần thì cả tần nói nhỏ rất nhanh. M1 tức biệt danh của bác mười. Giao cho tôi, bám anh đã hơn 3 tháng này. Ta vào quán hút thuốc uống nước. Cái quán cà phê nhỏ ở ven đường Nguyễn Văn Thoạn buổi chiều vắng khách Cả Tần gọi chủ quán nói nhỏ điều gì. Cô bưng ra hai phim cà phê, rồi trở ra đứng trước cửa quán đọc sách, nhưng mắt luôn ngó ra ngoài. Vương biết đây là cơ sở của ta, nên khẽ hỏi Cả Tần. Đã lâu rồi, không được gặp bác của tôi. Bác có khỏe không anh cả? Cả Tần không nói đưa bao thuốc Beto Xanh cho Vương, hất đầu ra hiệu cho anh, bỏ vào tai rồi nói. Nhiệm vụ cụ thể trong vào bao thuốc. Đúng ngày chẵn 10 tháng, nghĩa là mùng 10, 20 và 30. Anh trao báo cáo tại quán cà phê này. Hơi xa nơi anh ở đấy, nhưng phải chào ở đây. thôi uống cà phê đi. Xong anh còn về nhiệm sở. Xin chào, tôi đi. Nói xong, cả Carter đặt ly cà phê xuống bàn, rồi rút tờ giấy bạc đưa vào tay cô chủ quán, đi nhanh về phía chiếc xích lô máy đậu ở góc đường. Chiếc xe thoáng qua, Vương nhận thấy người lái xe xích lô máy là anh Bảy Sò. Vương đứng ở cửa quán cà phê nói dỡn với cô chủ quán: "Có sách gì mà say xưa dữ vậy, người đẹp?" Cô chủ quán chừng ngoài hai chục tuổi, liếc cặp mắt sáng nhìn Vương, rồi chia bia sách và mặt anh. Sách này đọc được chứ anh? Vương nhìn hàng chữ to in màu xanh đậm, hương rừng cà mau. Vương hỏi: Cho tôi mượn được không? Cô gái khẽ lắc đầu, hai má nhuộm hồng, rồi nói nhỏ. Mặc dù quán không có người khác nhỏ, mượn cũng được, nhưng ngày mới Tây đúng hẹn phải trả. Vương nghe vậy mừng rơn, nhưng anh định đưa tay cầm cuốn sách, thì cô gái đặt ôm cuốn sách vào ngực, đi vào phía quầy hàng, làm anh tương hưởng. Hiểu câu nói của cô, anh bước ra khỏi quán, vẫy chiếc taxi để về nghiệm sở. Ngồi trong chiếc xe, Vương bồi hồi. Niềm tin cứ dâng lên, ứng nhẹn ở trong lòng. Tì ra, trong những người, những năm tháng anh lao vào sự vụ, ẩn mình trong cơ quan của kẻ thù. Ở ngoài, cuộc đấu tranh đã phát triển, tiếp thêm bao nhiêu lực lượng khác. Lúc đầu anh nghe nét nhắc đến cả tầng, một con người tưởng rằng chịu cúi đầu, làm mình kẻ tôi tớ cho kẻ thù. Không hiểu sức mạnh gì đã lôi cuốn anh. Ai dẫn dắt anh đi đến con đường cách mạng. Vương cứ nhớ đến lúc Cả Tần bưng cơm lên cho Linh Mục Hải. Ông ta cảm nhàm chửi anh là đồ nọ đồ kia. Sau lúc ấy anh nhịn nhục. Vương ước gì lúc đó anh ngồi tâm sự với Cả Tần để hiểu được một con người như Cả Tần đã trở thành đồng chí của anh như thế nào. Xe đỗ ở các tổng nhà cảnh sát quốc gia. Anh trả tiền rồi vào phòng trực. Lúc đó vừa hết giờ làm việc buổi chiều, chúng tá nhân đang nói chuyện với hai đồng nghiệp Ở cửa phòng hành chính, Nhân nhìn thấy anh từ cổng đi về khu văn phòng. Vương giả vờ như không nhìn tới Trung tá, nhưng hắn gọi. Trung úy, Trung úy lại đây. Chà, coi bộ mệt dữ ta. Vương đứng nghiêm trả Trung tá Nhân, cùng hai đồng sự của Nhân, cười nói. Từ Trung tá, mọi việc đều tốt đẹp. Cha Hải gửi lời kính tâm Trung tá. Cha Hải chờ chủ nhật, mời Trung tá và phu nhân lên nhà thờ đồng mời dự lễ. Nhân giơ tay nói, Cảm ơn Trung Ý, Tôi có việc cần trao đổi gấp với Trung Ý, Ta về văn phòng của Ban, Mời cả hai vị vô luôn, Và Nhân chỉ vào Vương giới thiệu với hai người, Và Vương chưa gặp mặt, Vào văn phòng, Chúng ta Nhân làm việc, Chừng hai chục phút sau, Nhân tiễn hai đồng nghiệp của Y Gia Cầu. Còn Vương thùng thẳng đi từ văn phòng xuống câu lạc bộ sĩ quan ăn bữa tối, Ngồi ăn, Nhưng đầu óc anh cứ hiện lên, Căn nhà mang số 117 trên 23 trên 7 nào đó ở một con hẻm thuộc vùng Gò Vấp. Vương muốn thông báo ngay cái tin cực kỳ quan trọng này cho cơ sở biết. Nhưng anh chưa nắm chắc tình hình mà còn xác minh những nguồn tin anh vừa được trung tá ra nhiệm vụ. Đây là sáng mai anh phải đến gặp Linh Mục Hải để nắm thêm chi tiết liên hệ với Ả Nếp. Sau đó lập kế hoạch báo cáo với Nhân. Anh cơm xong Mấy người bạn sống độc thân Dù Vương đi nhảy Ở câu lạc bộ trên đường Thành Thái Nhưng anh xin lỗi vì đi công vụ mới về Lại chưa tắm giặt Người mệt Thoát khỏi được những cuộc nhảy nhót Ăn nhậu ở câu lạc bộ Thành Thái Vương về phòng riêng Dành cho những sĩ quan không có gia đình Anh đóng cửa lại khóa cẩn thận Vào nhà vệ sinh Móc bao thuốc bắt tổ sành ra Ánh điện trong phòng nhà vệ sinh Sáng trưng, Mà mắt anh như mở đi những dòng chữ khi bằng ký hiệu báo cho anh biết tổ chức cần nắm được một số tin mà chỉ anh mới có thể cung cấp được qua những dòng chữ anh đã biết tại tư cảnh sát quốc gia tình gia định có một tên ác ôn ta phải trừng trị gấp tên của hắn anh chưa biết nhưng biết hắn là đại úy anh nhẩm tính những tên đại úy ác ôn có nợ máu hung hăng mà anh đã biết thì hắn không nằm trong diện này Một tên ác ôn khét tiếng là trưởng cuộc Cảnh sát Quốc gia Bà Quẹo. Mấy tên khá dữ, anh nghe đồng bọn luôn nhắc tới thì ở nhà cảnh sát Đô Thành và vài tên thường xưng hùng, xưng bá giải sát trong thành phố này. Nhưng cái thằng đại úy ở tiên cảnh sát gia đình này là đứa nào? Nó ác ôn và biết khá nhiều bí mật của ta ra sao? Anh phải tìm hiểu, phải báo cáo cho tổ chức trừng trị nó. Anh phải tìm hiểu gấp đúng ngày 10 tây để báo cáo ở quán cà phê ven đường Nguyễn Văn Tọa. Đến đó, anh tìm đọc một loạt tài liệu và bọn tâm lý chiến viết về thành tích của những anh hùng trong lực lượng an ninh quốc gia. Anh nhìn mặt chúng qua tấm hình in trong sách báo, xong qua những trang sách không mách bảo anh được những điều gì đáng vấn khởi, tìm ra dấu vết của tên ác ôn đó. Sáng sau, sau, anh đến văn phòng của tên trung tá Trưởng ban nhận kế hoạch, rồi đi xe máy lên xứ độc mới. Theo kế hoạch của Tổng Nha, trực tiếp chỉ đạo vụ này là trung tá đào kệ nhân. Hắn sẽ úp một mẻ bắt con mồi lớn. Vương lo lắng và bắt quần. Không lẽ anh em báo cáo đến quán cà phê trước kỳ hạn định ư? Không được, làm sai những quy định ngặt nghèo của công việc. Nhưng nếu không thông báo kịp thời, có thể hậu quả tai hại không lường hết được. như vậy, anh quyết định khẽ quán cà phê trước khi cho xe chạy lên gọt vấp. Cô chủ quán không tiếp anh. Có lẽ lúc đó có khách hay không đúng kế hoạch làm anh càng luôn nóng. Tưởng chừng như anh đang ngồi trên chiếc xe bị nóng cháy. Thôi, đành chấp hành vậy. Phương lái chiếc xe gắn máy không mới nhưng máy chạy êm. Chẳng mấy chốc đã đưa anh đến nhà đồng mới. Linh Mù Hải đang mệt nên tiếp anh qua loa ở phòng ngủ việc anh vào tận phòng ngủ nói chuyện với ông ta là việc ông ta rất kỵ, nhưng bữa nay ông ta cho phép nên anh được vào tận giường ngủ của ông ta. Đầu giường của ông ta có tới 5 6 cuốn sách, giới thiệu đủ các kiểu làm tình, rồi họa báo tin những kiểu ăn chơi chắc thắng làm anh rùng mình. Ông đưa cho anh xem tập báo của ba cơ sở về một địa điểm cơ sở Việt cộng đến liên hệ, có thể đấy là đầu mối của chúng để đưa chất nổ, vũ khí và nội thành. Ông ta trao đổi với anh kế hoạch dự kiến của ông ta, rồi cho anh vài điện chỉ, để anh tiện liên hệ, tìm hiểu cụ thể thêm. Ông ta mệt mỏi, bộ mặt xanh bụng, nằm nói chuyện với anh, mà cứ ngáp liên tục. Mỗi một cái ngáp, mùi hôi từ miệng tỏa ra, làm anh rất khó chịu. Anh nắm được vài chi tiết không có gì đặc biệt, nên xin phép ông ta đi để nắm thêm tình hình. Đủ tài liệu làm kế hoạch cho chúng ta nhân Vương vừa đẩy phòng ngủ của ông ta ra Để đi Thì một nữ tu sĩ Đầu đội khăn đen Áo thụng Bưng khai thuốc lên Lén vào trong phong hình mục Người tu sĩ này Vương nhìn Hình như đã gặp ở đâu Anh thoáng nhìn thấy quen quen Nhưng chưa nhớ ra Anh bực Vì trí nhớ quá kém Còn cô nữ tu sĩ liếc mắt Nhìn anh Thở ơ lại nhạt Anh la Cà ở quán ả nếp, được biết những con người trong tài liệu không đáng tin cậy. Chẳng hạn như lão lái xe lam từ ngã tư ra xa lộ, sau khi anh trao mật hiệu mà Linh Mục Hải cho tên lái xe lam trao cho anh mảnh giấy. Qua ký hiệu, anh biết hắn báo cáo với Linh Mục Hải, nội dung đại đề. Lúc 8 giờ tối, có mèo xuất hiện ở cửa hàng, chuột nằm im ở trong hang. Mèo đi, chuột ra kiếm ăn, đã bắt được mồi. Hay trở lại nhất. À đã biết Vương là người của Linh Mục Hải. À cơ dạ, làm như Vương là nhân tình của à. Sau ly cà phê sữa và hút tàn điếu thuốc, à giật Vương vào trong nhà để trao đổi chút việc. À nói Lương Thiên làm như những tin tức mà Linh Mục Hải có trong tay là của chính à. À thu tóm một loạt những cơ sở vùng này. À cạ ngực áp người vào vai Vương. Vương phải giả vờ đọc những mẩu tin mà ả ghi trong cuốn sổ nhỏ xíu chữ nọ sẹo qua chữ kia đọc xong vương mỉm cười họ thăm tục mọi chuyện sinh hoạt của ả để qua đó anh em hiểu thêm những cơ sở của ả hầu hết là mấy cha lái xe lam xích lô máy và cả xích lô đạp qua những tên lái xe lang bạt kỳ hồ rong ruổi trên những ngã tường ngóc ngách ở khu vực đất đỏ gói vấp này cả đàn bạc đế chồng nắm được nhiều tin tức thật sau những tin ấy con đáng được đưa vào máy tính điện tử để phân tích hay đưa qua bộ phận xử lý để lọc những tin tạp. Vương Nhật à, con mắt kèm nhèm vốn có của à ở cái làng bình ao tù nước động ngày xưa. Bây giờ mắt cũng được à tô một đường viền xanh, lông mày kẻ coi vụng về của con nhà quê học làm rọn nọ như vẽ hề. Vương Giả Bộ đáp lại nhiệt tình của à, anh cũng vốt tóc sờ má à, Làm à cười khúc khích. À thấy anh lạ lơi, một anh chàng gần ba chục tuổi, đẹp trai, lại là người của Linh Mục Hải, nên à muốn lợi dụng anh để qua anh giới thiệu được Linh Mục Hải nhìn tới. À nắm tay anh đặt lên ngực mình rồi kẽ hỏi. Anh thấy tim em rung động đến mức nào khi em gặp lại người cùng quê không? Đấy, nhịp tim đập rộn rã, anh có thấy không? đôi mắt à ánh lên nỗi khao khát tưởng đến khôn cùng, nhưng may quá, khi bàn tay à kéo bàn tay anh xuống gần bụng à, thì có tiếng chân bước ở cửa. À buông tay anh ra, bước tới, kéo cánh cửa quán kín lại. Nhưng anh nhận thấy cách thoát hay nhất là theo ngay à ra ngoài. Người khách vừa ló đầu vào thấy à, à nói mắc bận, qua quán bên kia đi. Quay lại, à đã thấy vương đứng ở sau lưng à cao có, nhau mày với người khách, vô tình kia. Nhưng Vương cười và đặt tay lên vai Ả, ghé miệng sát tay Ả nói. Nết nói việc ấy đi, rồi tôi chỉnh lên ra. Lúc Vương và Nết ngồi ở giường, Ả đưa cho Vương coi một tấm hình. Tấm hình mờ nhạt nhom nhem, chứng tỏ người chụp tấm hình này yếu về nghề nhập. Nhưng anh chú ý đến hai người mờ ở phía sau, sát gốc cây ở trong ảnh. À nhõng nhõm theo cái kiểu làm duyên của người quá thì Anh phải đền em cái gì mới em mới cho Anh kia đền em đi Nhưng bây giờ đã ra ngoài rồi Chẳng lẽ lại lôi anh vào trong phòng nữa ư À ngoẹo đầu rồi xịu mặt nói nhỏ Ừ ừ nết không thèm nói đâu Việc này đến cha em cũng chưa nói cho biết đấy Anh tưởng em tin cha lắm sao Vương phải làm bộ âu yếm à đàn bà xấu xí, lại có mùi hôi nách kia Khi anh đặt nhẹ nụ hôn lên má à, à cười ỏn ẹn, lặng đi dây lát, à nói lại đòi anh phải đền cái gì. Vương hứa, rồi anh sẽ đền bù xứng đáng. À chu mỏ, chỉ và hai con mặt mờ mờ trong tấm hình và nói. Người đứng sau gốc cây là đại quý Tô Thành Cao, đặc vụ của ty Cảnh sát Quốc gia tỉnh Gia Định. Còn người trước, Là lão hớt tóc dạo ở ấp ngang Chính thằng cha hớt tóc dạo Đã phát hiện đầu mối Cái số nhà mà anh cùng cha Hải đang quan tâm Vương vút mạnh tay Liền hã à, à cười tiếp mắt Vương hỏi Nên giỏi thật Có được tấm hình này Chắc phải tốn bao nhiêu tài năng và sức lực Được khen à vây má sẵn sàng đợi một cái hôn thật tình Nhưng vương chăm chăm Nhìn soi vào tấm hình rồi nói bằng cách nào nết ghi được tấm hình này à ngũ ngoại như con mèo cái tìm được rồi nói anh vương anh đi hơi xa những yêu cầu của cha hại cho phép rồi đấy vương cười xòa và lại phải vuốt ve à đàn bà kia à như được anh an ủi và nói Nghề mà anh vương bẹo vào má à làm à cười sung sướng vương nói Nghề của nếp còn yếu quá chụp hình gì nhìn không biết ai và với ai. Tặng tra cao, tôi biết nó trẻ lắm, mà nhìn hình thành ra ông già. Bị anh kích động, nên chạy vào phòng lấy ra tới bốn tấm hình. Những tấm hình chụp tên cao cùng 3 tên nữa, chúng đều mặc thường phục, chụm đầu vào nhau chỉ cho cái gì ở một cái bàn nào đó. Nhìn những tấm hình, trong óc anh lóe lên suy nghĩ. Phải dùng độc trị độc, phải làm ngay rồi tính, phải tìm cách chừng trị hắn nhưng trước hết phải tìm cách lấy được năm tấm hình này, có hình bọn chúng, anh làm tài liệu sống để vạch ra kế hoạch với tình nhân. Anh ngáp và gã nét và uống cà phê. trong lúc à lai hoay vào cà phê, anh nhanh tay bỏ một viên thuốc ngủ loại cực mạnh vào ly của à. và khi à uống hết ly cà phê, à kéo anh vào trong phòng để tâm tình. nhưng chỉ mỗi phút sau, à đã lờ đờ rồi nằm lăn ra ngủ xài như chết. Vương lục tìm trong cái hộp sắt nhỏ giấu ở đầu giường, thấy có cuộn phim. Anh soi lên và nhận ra phim của những tấm hình bọn thằng cao. Anh phóng xe ra một tiệm chụp hình ở ngã tư xa lộ, yêu cầu người thợ in ngay những tấm hình cỡ 9x12. Rồi anh đem trả cuốn phim vào trong cái hộp nhựa cũ. Thời gian khoảng hai chục phút, Nết vẫn ngủ say. Anh phải nằm kế bên Nết giả bộ lim dim. Trường hai tiếng đồng hồ sau tỉnh dậy Thấy anh nằm ngáy khò khò À càng nhỏ, lại anh dậy Vương dụi mắt coi đồng hồ Buồn giàu nói Chết, quá giờ trai hẹn rồi, chán quá chừng hơn bảy giờ tối Vương vào tới nhiệm sợ Anh được tên lính bảo vệ tổng nha Nhắc lại là của trung tá nhân khi nào về, anh phải gọi điện báo ngay Với trung tá nhân Niềm vui chưa hẳn rõ ràng Nhưng con người cũng lạ Vừa mới nghĩ ra cách lấy độc trị độc Mà ốc vương đã vạch ra được tới bốn phương án cho kế hoạch trừng trị tên ác ôn tổ thành cao. Nhưng muốn làm được việc này, anh phải tìm hiểu kỹ đừng tên trong đồng bọn của chúng ở tiên cảnh sát quốc gia tỉnh Gia Định. Việc này không khó, xong phải mất một thời gian, mà thời gian lúc này không cho phép anh chậm trễ. Anh gọi điện hỏi phó tiên cảnh sát quốc gia tỉnh Gia Định về một nhân viên tên là Nếp ở vùng Gò Vấp. Tên phó thị cảnh sát yêu cầu anh cần làm việc thì phải xin ý kiến của tổng nhà qua liên hệ. Hắn không chịu trao đổi qua điện thoại. Phương đặt máy, rồi ra phố ăn bữa cơm muộn. Xong anh gom những ý nghĩ còn tàn mạn trong óc lại thành một phương án tối ưu mà những năm anh học ở trường sĩ quan an ninh, chúng đã dạy để lập phương án báo cáo với trung tá nhân. Đã đôi lần anh có công vụ phải ghé vào gia đình riêng của trung tá nhân Hai lần, anh đều gặp vợ hắn, một phụ nữ trẻ, mặt luôn đâm chiêu. Hình như cô ta có nỗi buồn gì đó ẩn náu, trong đôi mắt đẹp u buồn. Anh rất sợ ánh mắt của người vợ tên trùng tá kỳ tiếp anh. Ánh mắt ấy như giận dỗi, hờn tủi, một điều gì đó dường như chính anh là nguyên nhân, hoặc là người có lỗi. Nếu anh phải nói chuyện với cô ta, anh thường tránh cái nhìn dò xét của cô. Xong dường như Sự lật tránh của anh Đã làm cô nổi giận Bây giờ đến làm việc với trung tá nhân Anh ước cái cô gái Luôn có vẻ ơ thờ, ủi oài Như một con mèo lười ấy Không có ở nhà Vương xuống xe taxi Ở cổng căn nhà 239 trên 1 Thì tên lính gác Chịa họng súng ngăn anh lại vào hỏi Đi đâu? Lùi ra 5 mét Vương cười và nói Tôi trung ý lưu Thái Vương Phụ tá an ninh của trung tá Đào tiện nhân bỏ nói, anh đưa tấm thẻ đặc biệt cho tên lính bảo vệ. Tên lính lướt mắt qua rồi kéo cánh cổng cho Vương vào. Vương biết tên lính các ngày đã biết mặt anh, xong bao giờ tới anh đến, hắn cũng hỏi và coi giấy tờ. Tên lính thụt vào cái trò sơỉ ở cổng, hắn nhấn chuông báo cho nhân biết có khách. Vương đĩnh đạc bước vào phòng khách của nhân, bỗng dựng lại. Trên chiếc bàn rộng của nhân, cô vợ hắn ngồi theo một lối tình hình Thật có coi, mặc dù cô ta biết sẽ có khách, nhưng cô vẫn ngồi như chẳng cần biết đến ai. Vườn đánh tiếng, nhân tươi cười gật đầu ra hiệu cho vườn, cứ tự nhiên và làm việc như những lần anh đã vào. Cái phòng khách sang trọng, Vương chưa kịp ngồi xuống ghế đối diện với nhân. Hắn nháy mắt ra hiệu cho cơ vợ trẻ xinh đẹp của hắn biết. Nhưng khi cô ta ngoẹo đầu, mặt xị xuống, thì nhân tươi ngay bộ mặt béo xị, nói đỡ lời nếu không cô vợ trẻ ấy mà xanh dập, chặt ưng hắn lại phải năn nỉ cầu hòa. Nhân nói: cưng cứ ngồi, việc này anh có thể nhờ cưng giúp đó. nào, ngồi xuống trung ý Vương ngồi đối diện với nhân, ti cũng đối diện với cách ngồi hớ hinh, đầy kinh kiệu của cô vợ hắn. lúc đó Vương đỏ mặt bởi cô vợ của nhân mặc bộ đồ mỏng như dán vào làn da, cách đây chừng một tháng vương đến hầu chuyện trung tá nhân, hắn không có nhà. Anh gặp vợ nhân, cô Hồng Phượng này đã nhã ý mời anh vào phòng khách. Qua câu chuyện tình éo le, dài lê thê mà không hiểu sao cô ta lại chủ động kể cho anh nghe. Anh biết Phượng bị ép phải lấy tên trung tá bụng mỡ này. Trong lúc cùng chờ nhân về, dường như cô vợ bé của trung tá không được chút bầu tâm sự với bạn, hay cô ta có ý bêu rếu cấp trên của anh. Mà kể ra, cả những việc đáng lẽ Chỉ vợ chồng mới đem ra nói Nghe Phượng kể Vương vừa mắc cỡ Vừa thấy chạy lòng, thương cảm Cho số phận, người hồng nhan bạc mệnh Gia đình Phượng là một thương gia Có góp cổ phần Vào một tàu buôn hàng Từ Hồng Kông đi Sài Gòn và ngược lại Nhưng trong một chuyến hàng Mà bao vốn liếng của ba má cô Góp hết vào đó Chẳng may, tàu hàng từ Hồng Kông trên đường về Sài Gòn bị bão tàu đắm bà má cô mất sạch vốn liếng thế là vỡ nợ gia đình nhân vốn giàu có riêng nhà hắn có tới ba cổ đông trong ngân hàng phát triển nông thôn cha phượng và cha nhân cũng là chỗ bạn bè làm ăn với nhau nhiều năm nên cha cô vay vốn của cha nhân để tiếp tục lao vào con đường buôn bán với nước ngoài sau 3 năm làm ăn cha phượng chưa thu được vốn Thì cha nhân lầm bệnh chết Trước lúc lầm trùng Cha nhân di chúc lại cho nhân Số tiền mà cha Phượng còn nợ Với nhân Một kẻ đã rất giàu Nên đối với hắn Số tiền cha Phượng nợ chẳng có gì giá trị Nên hắn gạ gẫm mẹ Phượng Muốn xin cưới Phượng làm vợ bé Là khỏi phải trả nợ lẫn lãi Bà mẹ Phượng biết rằng Vợ cả nhân Một người đàn bà hiền lành, nhút nhát Đẻ ba lần Thì cả ba đều là gái mà nguyện vọng của Nhân lại muốn có con trai. Từ chỗ mắc nợ, đến việc Phượng trở thành vợ bé của trung tá Nhân, sau cái chết của cha Nhân. Tiệt tình, sức ép của má Phượng mạnh quá. Phượng đành nhắm mắt đưa chân, trong đám cưới linh tình, nhưng lại tổ chức ở Đà Lạt. Phượng lộng lẫy, trong những kiểu áo nữ hoàng, như nét mặt cô rừng rưng lạnh nhạt. Sau đó, khi trở lại Sài Gòn, sau tuần trăng mật, Phượng được sống trong ngôi biệt thự sang trọng, Có người hầu hạ Nhưng theo lời Phượng Cô vẫn thấy mình cô đơn Lạnh lẽo trên nhung lụa Và ngấy cái lão bụng bự quá bèo nhèo. Cô muốn phá vỡ Một sự cương tỏa nào đấy Mà không biết nên bắt đầu từ chỗ nào Và mình Rồi sẽ đi đến đâu Phượng hỏi Vương như vậy Anh ngồi nghe Xong không dám tham gia vào cuộc đời riêng của Phượng Vương dự kiến Nếu được phép của bác mười Anh sẽ thử giác ngộ Phượng Nhưng xem chừng Khi anh nói đến Việt Cộng Đến người Mỹ Phượng đều lạng ra Trong lúc nói chuyện với anh Phượng thường nhìn anh với ánh mắt Giải dại như đòi hỏi ở anh Một điều gì ấy Mà anh không dám nghĩ tới Bây giờ Phượng ngồi trên bàn Còn Nhân ngồi ở ghế Và Nhân sát vào cặp đùi lộ liễu của Phượng Như trỏ tức vương Để chúng tá biết rằng Cô vợ trẻ xinh đẹp của mình Ngồi như vậy là quá mất lịch sự Xong hắn biết Nếu cô ta mà giận Thì mất công Cả trì lẫn trải Nhân đành để mặc vợ Lắm lúc Nhân cũng khó chịu với cô vợ trẻ Không ra trẻ con Người lớn không ra người lớn Cứ dở dở ương ương Khiến hắn muốn phát điên lệnh được Vương trao đổi tỉ mỉ Những điều anh thu tập được Về vụ việc tổng nha Giao cho Nhân Nhân gọi vụ việc này là vụ N77 bởi các mục tiêu của trận đánh úp này là căn nhà có 2 số 7 Vương chỉnh ra một loạt tin tức mà anh thu thập được qua cơ sở của Linh Mục Hải mà anh ghép những tin ấy vào tên đại úy Ác Ôn Tổ Thành Cao Từ chúng tá không còn nghi ngờ gì nữa bao vụ bọn Việt Cộng ám sát những ai ở cơ quan an ninh ở tỉnh cảnh sát quốc gia tỉnh Gia định này là do nhóm của Cao tổ chức thực hiện vừa nói anh vừa chỉ Những tấm hình và dẫn giải. Từ chúng ta Đây là tài liệu do cơ sở của ta Đã lọt vào cơ quan an ninh của Việt Cộng trở lại Tài liệu này Cha Hải phải mua bằng một giá rất đắt Quá bất ngờ Trước ý kiến của Vương Chúng tá nhân lặng người Thở dài rồi ngả lưng xuống chiếc ghế Trong khi đó Phượng ngồi vắt cặp đùi lên nhau Đưa ánh mắt nhìn Vương Vừa tỏ ra coi thường Vừa tỏ ra vinh váo Thế chồng không nhận xét gì cụ thể, Phượng hất cầm, điếu thuốc còn ngậm trên khóe miệng và nói Ông Trung úy nên nhớ rằng Đại úy Tô Thành Cao đã từng nhận ngôi sao bội tinh mà chính Đại tá Cục trưởng An ninh Quốc gia Đích Thân gắn cho Đại úy Không lẽ một người như thế lại có thể là việc Cộng sao? Vương không muốn tranh cãi với Phượng trước mặt nhân, nhưng anh nghĩ nếu con vợ thằng cha này chọc giận vánh xe có thể làm lỡ công việc Anh thành nhiệm Phượng với cái nháy mắt, ngụ ý tình cảm, cúi đầu tỏ ra cung kính. Từ chúng tá vô nhân, đối với Việt Cộng thì mọi việc đều có thể xảy ra. Cặp môi giày phớt hồng, lúc nào cũng ướt áp của người ham mê sắc thịt, phàm ăn và dễ xúc động, chề ra, non vừa nghịch ngợm, vừa ngây thơ. Phượng nói, trùng ý đừng nhìn người qua lăng kính chủ quan, tôi không tin đại úy là người của phía bên kia. Vương nhìn trung tá nhân chờ đợi, nhưng hắn vò đầu, bứt ra một sợi tóc và nói: Cương sẽ giúp anh và trung úy trong công việc này. Vương reo lên: Thưa trung tá, trung tá quả là thiên tài trong kế hoạch N77 này. Nghe lời nịnh của Vương, nhân mỉm cười, hài lòng nhìn cô vợ trẻ, bỗng phượng ném điếu thuốc đang hút xuống nền nhà, mặt vênh lên hỏi nhân: Anh Tư, dám chơi bài liều trong vụ này ư? sao dám không? anh tư thưa biết giữa em và đại úy cao đã từng có quan hệ bạn bè như thế nào rồi chứ? nhân cười đứng dậy vút vai phượng, cặp vai trần tròn trĩnh, làm mặt nhân lộ rõ và kiêu hãnh, trương hạ cấp và để tỏ ra ga lăng với cô vợ trẻ trước mặt vương. nhân liếc nhìn vương cao giọng, anh có thể ghen khi tô thành cao là đại úy an ninh, còn giờ anh có thể nói có thể nghĩa là còn một khoản chưa tin. Hắn là biệt cậu Được cài vào hàng ngũ an ninh quốc gia Và em sẽ là trinh thám Tài tình của anh Cưng Nói xong Nhân lấy điếu thuốc thơm Gắn vào miệng của Phượng Và bật lửa cho Phượng hút Dịp hơi thuốc dài Phả khói vào khoảng không trước mặt Phượng Phượng tủ tìm cười nói Nếu thành công Tổng Nha Chi cho em bao nhiêu Nhìn cười Xoa xoa vào vai Phượng Cưng muốn bao nhiêu Thì anh đây nhận vỗ ngực Chúng ta an ninh của Tổng Nha sẵn sàng chi ngân phiếu theo yêu cầu của Cưng. Nào, cười lên. Ta uống chút rượu mừng cho kế hoạch N77 tuyệt vời này. Hết phần 2. Mời các bạn ăn tiếp tục đón nghe phần 3.